và nhớ c o m m e n t mỗi khi nghe xong chuyện chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Trong thành tiền tồn đất trưởng trung thu Trương tổ Thu Thu thành gật rỡ Rồi hoa sinh người lẫn Phương Ương, Ngọc、thu. Phương Ngọc thu cười đến nỗi hoa sạc sộ. Lúc này mới kịp phản ứng、Ý、mừng rỡ, vội vàng biến thành người、rồi、hớn họ hỏi, Người xong Phương Ương sạc sộ cười mới vội hỏi việc rồi họ à gật đầu Cả Lúc kịp nhìn hắn ôn nhận như ngọc hoàn toàn chẳng còn vẻ điên cuồng lúc nãy mỗi c ự chị đều lộ ra khi chết cao quý phụ ngọc thu vội hoa một tiếng cố tỏ ra điềm tĩnh chỉ là đôi mắt lóe sáng như sau hoàn toàn không giấu được mừng rỡ vậy vậy khi nào ngươi mới tới phượng ường dịu dàng nói sắp rồi mắt phù ngọc thu cong cong như vần trăng khuyết bé phượng hoàng rừng rừng nứt mắt bay nhảy tới ôm trên phù ngọc thu kêu chíp chíp với y phù ngọc thu vội bể nó lên thổi thổi hai má b i ong chích sân vù hơi thở mang theo hương cỏ thổi lông vũ bé phượng hoàng bay bay nó không khóc nữa mà ríu rít kêu chíp chíp chíp con người phượng ương phút chốc chồm xuống cái này chơi vui thật phù ngọc thu vừa thổi vừa cười với phượng ương lúc đầu các c n tưởng là trái của mình nữa chứ phượng ương dời ánh mắt hờ hững khỏi bé phượng hoàng rồi thản nhiên nói có gì vui đâu đưa cho ta đi phù ngọc thu vội nói đưa người làm gì chẳng phải người tặng cho ta chơi sao thấy phù ngọc thu có vẻ rất thích p h ư ơ n g ương đành phải thu tay lại người ở đây c h ư a bao lâu rồi phù ngọc thu cũng không đề phòng hắn mà nói thật hơn nửa ngày rồi t ì m p h ư ơ n g ương chùng xuống ngủ hơn nửa ngày xem ra kim ô thu nạp linh lực từ linh đan cũng không phải là không ảnh hưởng đến phù ngọc thu p h ư ơ n g ương nói lát nữa ta sẽ đến tìm người phù ư ngọc n g thu vui vẻ gật đầu phượng ân đang định nói tiếp thì chợt phát hiện ra gì đó nên khẽ nhíu mày ngẩng đầu nhìn trời phù ư ngọc n g thu thắc mắc sao thế chỉ nhỏ thôi phượng ân nói ta đi trước nhé phù ngọc thu nghe câu ta đi trước thì bất giác cảm thấy hụt h ẫ n nhưng y cũng không thể cố tình gây sự với phượng ương khi hắn đang b ậ n v i ệ c nên đành phải gật đầu ừ thành thức phượng ương lập tức biến mất chuyện nhỏ mà p h ư n ư ơ n nói là toàn bộ dung nham viêm hại ở ma tộc như bị thứ gì đó thu hút tạo thành một dòng thác từ từ chảy ngược lên kết dưới trên trời chung quanh nóng bức toàn thân âm đằng rịn đời nước ngay cả lá cây cũng héo đi phượng ngọc quế trầm giọng nói kết dưới thánh nữ ma tộc có vấn đề nhạc thánh nhíu mày vậy nàng t a đầu âm đằng yểu siêu nói chắc bị tiểu động vật này làm thịt rồi nếu không làm sao hắn tới đây được chứ phương ngọc k huyết nhíu mày không có hắn vừa dứt lời thì cả nhạc hắn lẫn âm đằng không hẹn mà cùng đổ dồn ánh mắt khó tin về phía hắn t i ể u độc vật này từ khi nào lại trở nên mềm lòng như vậy phương ngọc thuyết bà chấm phương ngọc k huyết vốn không giỏi ăn nói bị ánh mắt này buộc phải vượt lên bản năng nàng từng trúng đ ộ c của ta độc vật vô dụng lúc nãy nàng trốn rồi hắn không hề mềm lòng chút nào cả phương ương trượt nói nàng chưa trốn đâu ba người nhìn theo ánh mắt hắn thì bắt gặp kết giới c u ố chân trời có một luồng sự sống đen nhắn chậm rãi hòa vào kết giới đó là sự sống của ma tộc h á i nữ ma tộc tự tế thân mình vô số dung nhan chạy ngược về phía chân trời dần tạo thành kết giới màu cam rực rỡ hệt như một lồng hấp kín bưng nàng thật sự muốn tất cả mọi người trơn thân tại đây âm đồng bị nhiệt độ cao hấp bốc khói đã héo queo mà vẫn không quên nói mỉa các người làm gì đi chứ chẳng phải ai cũng thành t h ô n g quản đ ạ i lắm sao ta sắp bị phơi thành bãi mía rồi đây này có lẽ nhạc thánh đã báo được thù lớn nên cả người lộ ra vẻ điềm tĩnh nhìn thấu hồng trần thản nhiên nói ta vẫn chịu được chết cũng không ngại phương âu khuyết nói không nóng âm đằng b à chấm âm đằng suýt chửi t ổ tông hai người bọn họ phương ưng nãy giờ im lặng rút cuộc mở miệng nếu kết giới vỡ ra thì dung nham chạy ngược sẽ tràn vào hạ giới nhạc thánh nói ờ phù h u y ế t phù ngọc h u y ế t không nóng âm đằng bà chấm phương ư ơ n cười nhạt rồi đưa tay lên đột ngột phóng ra một tia linh lực âm một tiếng kết giới bị chấn động mạnh toàn bộ kết giới ma tộc vỡ tan tành trong nháy mắt vô số dung nham chạy ngược rút cuộc phá tan màn chắn ào ạt bay vọt lên trời đến một độ cao nhất định thì giống như mưa lửa rì rào đổ xuống khắp nơi Biện bay trời vi rơi dung nhà mềm mộng bay lên trời quá cao, Nên phạm vi nó rơi xuống trời rộng hàng ngàn dặm quá phạm mềm cao trải ông đằng không ngờ tên đi này biết rõ phải vỡ kết đi phải giới này rõ vỡ Sẽ lập à Mà m hạ sinh linh đồ thản giới ngang nhiên vẫn đồ đ n á tức nó người, người không tan Phượng Ương ý, như không Ông đằng y y thảm thốt t hỏi giới gì Cười cười liếc sợ Sợ lập tức chui tọt vào tay áo phù ngọc khuyết không dám h ỏ hé nữa không thể treo vào hắn được sau khi phượng ươm p h ả tàn kết giới thì hoàn toàn mặc kệ mưa lửa đang ồ ạt rơi xuống chung quanh cứ thế lướt giá bay đi gây ra cục diện rối rắm này rồi bỏ mặc luôn sao theo kết giới vỡ vụn hơi nóng cũng thoát ra khỏi ma tộc mặc dù âm đằng cảm thấy mình không phải miến nướng nữa nhưng vẫn quấn lấy phù ngọc quyết hết to mưa lửa kia dây leo hắn chứ làm sao bây giờ phù ngọc quyết l ạ n lùng nói máu có độc quấn r á tay ta người sẽ chết Âm đằng tức mà không biết trút vào đâu nên biến thành dây leo tả t ờ quấn quanh người phùng ngọc khuyết mắng muốn chết thì cùng chết thấy bộ dạng t h ả m thương của âm đằng nhạc t h ả n g thở dài đi tới tách hai người ra về trước đi về đâu Âm đằng mắng không chừng hạ giới cũng bị tên điên kia đốt cháy rụi rồi hay lắm năm s ư a k i m o tranh nhau tỏa sáng với mặt trời không thiêu cháy hạ giới mà thứ lè l o kia lại phá hủy tan tành âm đằng đang mắng thì trên trời đột nhiên vang lên vô số tiếng rồng gầm đinh ta nhức áp ba người đồng loạt ngẩng đầu lên thì thấy vô số rồng khổng lồ cưỡi mây bay đến sấm chớp rền vang kéo theo mưa linh tầm tải chút xuống mặc dù mưa linh của long tộc không thể dập tắt lửa kim ô và phượng hoàng nhưng vẫn có thể trừ khử dung nham ma tộc lão tộc chủ long tộc xưa n à y không muốn nhúng tay vào mấy chuyện này năm đó kim ô tranh nhau tỏa sáng với mặt trời là an phận nấp ở long tộc đến khi cả tộc phượng hoàng diệt vong mới sai người thu dọn t à n cuộc long nữ chút ngửa đầu nhìn bầu trời chi chít mưa lửa sắp rơi xuống rõ ràng đang là buổi trưa mà p h ù quân châu gần ma tộc đã n h i ề u đêm tối mai đen dày đặc che kín mặt trời chỉ có l ử a dùng nhàm h á t lên trời lõi lên ánh sáng trở lại quỷ dị mọi người ở p h ù quân châu đều n g ẩ n đ ầ u nhìn trời chẳng ai biết xảy ra chuyện gì nên bàn tán xôn xao Chốt, mưa lên long tộc theo sát một trận mưa tầm tã đổ xuống không hề báo trước mây đen cuối trời dần tan đi để lộ mặt trời chói chang cầu vồng hiện ra màn trời xanh ngắt một trận thảm họa có thể xắn với mưa lửa t r o n năm trước cứ thế bị dịp trừ trong âm thầm giữa không trung p h ụ quân châu phượng ương chẳng buồn nhìn lại sau lưng mà xử lý qua l a vết thương ở nội phủ rồi đến dãy núi hy lễ nhưng nửa trường là bị một người cản đường phượng ương nhíu mày rút c u trên mặt vẫn lộ ra v ẻ mất kiên nhẫn tránh ra vân thu đứng giữa không trung mặt mũ tá i nhợt nhìn hắn tôn thượng đồng lúc này vân quy cưỡi mây đến thấy thế vội vàng tiến l ê n cản lại vân thu rồi thấp giọng quát n g ư ờ i đang làm gì vậy hả vân thu nhìn phượng ương trừng trừng con người đỏ n g ầ u toàn thân không giấu được s á t khí vân quy nghiêm nghị nói vân thu ánh mắt phượng ương rơi vào mặt vân thu. vân thu đột nhiên hỏi người muốn giết ta sao sao thế vân quy bất giác n í n thở ba năm nay người muốn giết tim tôn nhiều không đếm xuể nhưng chưa ai có kết cục tốt cả toàn thân vân thu lộ ra vẻ chết l ặ n g kỳ quái ánh mắt tối tăm nhìn phượng ương năm đó, khi tập chủ long tập dẫn người đến cấm đ ị a long tập, dung hợp truyền thừa phượng hoàng, có phải. cổ họng hắn như bị nghẹn lại, hít sâu một hơi mới nói tiếp, có một con bạch long ở đó đúng không. phượng ương nhíu mày. vân thu vừa hận hắn, vừa nhìn hắn với vẻ cầu khẩn, có không. vân quy nắm chặt tay vân thu không dám để hắn tiến lên. ai ngờ, phượng ương chậm rãi l ư ớ t g i á bay đến, phát tay ra hiệu cho vân quy tránh ra. hắn nhìn c h ă m c h ă m vân thu không c h ấ p mắt rồi đưa tay khẽ độc tay vân thu mất khống chế d ơ lên trong nháy mắt hóa thành móng rồng sắc bén phượng ương điều khiển vân thu đặt tay lên ngực mình như muốn lắc như muốn hắn dùng móng vuốt đâm xuyên qua ngực vân thu sững sờ theo bản năng muốn giật tay về tránh cái gì phượng ương thản nhiên nói nếu ngươi nghĩ ta là thủ phạm thì đừng hỏi gì mà cứ trực tiếp ra tay đi ngươi đang do dự điều gì vân thu bần thần nhìn hắn con n g ư ờ i ẩ n đỏ phượng ương cười như không cười nếu ai hại chết người ta yêu thì mọi lời chất vấn và biện minh đều là vô ích chỉ có móng v u sắc bén và máu tươi mới là thứ ngươi đang cần thôi hiểu không vân thu mờ mịt thả tay xuống chẳng biết im lặng bao lâu đột nhiên hắn giống như bị phượng ương thuyết phục ánh mắt trở nên lạnh lẽo vâng vân quy bên cạn h chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi đã hiểu là sao v â n là sao rất cuộc bọn họ đang chơi trò bị hiểm gì thế. vân thu không do dự nữa mà biến thành rồng bay về lâm tộc. vân quỳ thoảng sững sờ sau đã hoảng hốt từ tử ngốc kia chẳng chắc không phải đi giết lão tộc chủ lâm tộc đấy chứ. phượng ân chậm rãi dùng lựa phượng hoàn g biến ra một chiếc áo bào trắng như tuyết rồi mau trắng đi đến văn u cớp. tốc độ phượng hoàn g rất nhanh chỉ giây lát sau văn u cớp đã ở ngay trước mắt. cảm xúc lâu nay như nước đậm của phượng ương đột nhiên gợn sóng lăn tăn h o à n biến thành người đắt xuống lối vào văn u cấp rồi đưa tay vật đám cỏ dạ ra cửa vào hiện hiện trước mắt phượng ương đang định bước vào thì mơ hồ nghe thấy một trận ồn ào còn bảo tuyết kia ấy à không thể nào đó là người của bật tước đại nhân mà lúc vào nó chỉ đi một mình chẳng thấy ai đi theo cả vậy xong họp thu lại vô d i n vô c ử bị bắt đi chứ p h ư ợ n g ương nhíu m à i phù ngọc thu bị bắt hắn sầm mặt đi nhanh tới phía trước không kịp để lộ thân phận mà giơ tay xé t ỏ c t i ế t giới của phù b ạ t h hạt p h ư ợ n g hoàng vừa vào văn u cấp thì toàn bộ chim thú trong sơn c ố c như mèo con bị túng g á i nơm n ấ p lo sợ quỳ r ạ p về phía hắn p h ư ợ n g ương trải rộng thần thức ra khắp sơn c ố c nhưng lại phát hiện cả văn u cấp chẳng có một ai ở gần nhất chỉ có một hòn đá lửa đang tò mò nhìn hắn phương ư ơ n rủ mắt hỏi ngọc thu và phù bạch hạt đâu hỏa nham gia gia không cảm nhận được uy lực trên mình phượng ương nghe vậy thì vui vẻ nói ngươi là bạn của ngọc thu ạ ngươi tới đúng lúc lắm ban nãy ngọc thu đột nhiên bị một con chim lớn màu xanh tha cả người lẫn tổ đi mất rồi phượng ương bà chấm đúng lốt chỗ nào chứ con chim màu xanh thương loan hỏa nham gia gia nói bạch hạt tức pin lên nói muốn tới yêu tập đời người mới đi chưa đầy nửa khớp thôi phượng ương gật đầu đa t ạ hắn cũng không lo phù ngọc thu sẽ bị thương trên hạt trêu hắn tặng y có khắc trận pháp ngay cả lượt khi mô cũng chẳng làm gì được y huống chi là phượng hành vân phượng ương vừa đến tộc thương loan vừa nhắm mắt dùng thần thức tín vào giấc mơ của phù ngọc thu y vẫn đang chơi đùa với phượng hoàng trong mộng hai bên mặt bé phượng hoàng đã nổi lên hai cái m ụ khắp đến n ổ i hai mắt đã hoe phù ngọc thu vui vẻ đẹp chân sao người n g ố c thế h ả ha ha ha nếu phượng hoàng n g ố c như ngươi thì hay quá phượng hoàng bà chẩm p h ư ợ n g ngọc thu thấy phượng ương tới thì kinh ngạc hỏi sao ngươi lại tới chắc giờ phải làm xong vì trù đúng không phượng ương gật đầu ngươi đang ở đâu p h ư ợ n g ngọc thu ngọc vực nói van u c ố c c h ứ đâu nữa phượng ương bà chẩm cả người lãnh tổ đều bị đem đi mà y vẫn chưa biết gì sao như vậy cũng rất tốt tốc độ phượng ương cực nhanh tháng chốc đã đến tộc thương loan hắn mở mắt nhìn thủy thành thương loan bên dưới rồi chậm rãi ngân tụ ra mưa lửa phượng hoàng mọi người khoan hãy d ậ y nhé phượng ư ơ n bình thản nói ta sẽ đến ngay phường ngọc thu có hiểu cái không ừ chương tám mươi hai trong điện phượng hoàng tộc thương loan thanh kê trợn mắt hả hốc mồm nhìn chim trắng nằm ngáy o o trên bàn thẳng thốt hỏi n g ư ờ i đem y về làm gì phần ư g hành vân đang uống trà chậm rãi thụ cho bớt nóng rồi thờ ơ nói chẳng phải ngươi nói phụ tôn đối xử với y rất đặc biệt sao thanh khê suýt nửa nhào tới đánh đệ đệ nghiêm nghị nói ba năm qua ngươi muốn chết ta cũng chẳng cản ngươi nhưng lần này ngươi bị mù quà phượng hàn vân đã quen bị thanh khê mắng nên vẫn điềm điềm nhìn ngồi uống trà ngươi luôn tìm đường chết mà tại sao tin tôn chưa bao giờ nổi điên với ngươi thanh k ê phất tay một cái hất văng chén trà trong tay phượng h à n h vân sang một bên rồi l ạ n lùng nói tại sao lần này ngươi bị tin tôn ép buộc giết hắn ngươi hoàn toàn không biết lý do sao ta biết chữ phượng h à n h vân lau sạt nước dính trên ngón tay rồi hờ hững nói vì ta động đến người trong lòng hắn thanh khê bà chấm thanh k ê tái mặt thật sự không muốn nghe bặt tước bị gắn với ba chữ người trong lòng này n h ư tin tôn đối đãi đặc biệt với y là sự thật rõ như ban ngày nào muốn phản bác cũng không được vậy người, vậy người đang làm gì vậy hả? thanh khê bất lực nói, người biết rõ tin tôi xem trọng bật tước mà còn bắt y về làm gì. phương hàn h vân l ạ n h nhạt nói, t a không giết được hắn chẳng lẽ còn không giết nổi một con chim trắng hay sao. thanh khê giật mình nhìn hắn với vẻ không thể tin nổi. phương hàn h vân nói t h ả n nhìn đến mức suýt nữ thanh khê còn tưởng chú chim nằm trong tổ này không phải là đệ đệ rụt của bọn họ mà là kẻ thù nào đó. y là đệ đệ ngươi mà mô i thanh khe run rẩy bàng hoàng nói sao ngươi có thể phượng hành vân gắt gỏng có phải không đấy tập thương lai sao lại sinh ra một con chim trắng được chứ ngươi ngươi thanh khe tức đến nỗi toàn thân phát run đột ngột đập bàn một cái phượng hành vân nàng quát hơi lớn làm phù ngọc thu đang rút trong t ụ nhỏ phù b ạ c hạt h m a i chơi y giật mình chip một tiếng mơ màng chở mình trong tụ rồi ngủ tiếp thanh khê bị b ạ c h tước làm cho tức quá hóa cười đúng là thùng cơm nhỏ không tim ê không phổi mà thanh khê bước nhanh tới phía trước chụp lấy b ạ c h tước định nhét vào tay áo phương hành vân giữ chặt tay nàng lặn lùng nói ngươi muốn làm gì đem y đi phương hành vân giữ chặt tay nàng lặn lùng nói ngươi muốn làm gì đem y đi thanh khê hắt mạnh tay hắn ra trong mắt tràn ngập v ẫ n nộ không đem y đi chẳng lẽ cho mắt nhìn y chết trong tay ngươi à nếu y không chết thì kẻ chết sẽ là ta phượng hành vân hờ hững nói ngươi và ta cùng nhau lớn lên tình cảm phải sâu nặng hơn bạch tước cái gì cũng không biết này chứ chẳng lẽ ngươi cho mắt nhìn ta chết sao thanh khê ngẹn h lời phượng hành vân chìa tay ra đưa y cho ta thanh khê lưu lại nửa bước giấu phu ngọc thu sau lưng phượng hành vân a tỷ thanh khê cười chua chát ngươi còn nhớ ta là a tỷ của ngươi à lúc trước ngươi được đưa đến cửu trọng thiên ta quyết không cho ngươi dính vào cuộc tranh đoạt của ba tộc chính ngươi đã nếu ta không tranh với phượng bắc hà thì sau này tộc đồng hạt lên làm tin tồn tộc thương loan sẽ không còn đường sống phượng hành vân hở h ữ n g nói thanh khê nhưng ngươi chưa kịp dứt lời thì bên ngoài được n h i ê n vọng vào một âm thanh kinh thiên động địa thanh khê quay phắt lại khiết sợ thấy vô số l ử a phượng hoàng từ trên trời rì rèo rơi xuống là tin tôn thanh khê giật mình nói ngay phượng hành vân người đem phượng hành vân như đã bị dồn vào đường cùng lập tức l a đến giữ chặt tay thanh khê đạt lại chim trắng phượng hành vân chẳng chút nương tay còn thanh khê không dám dùng sức vì sợ bắt chết bà tước nên đàn phải thả tay ra hai người giàn giật chỉ trong nháy mắt thanh khê chưa kịp phản ứng thì phượng hành vân đã đem nước nắm cuốn theo lửa trên lông vũ phượng hoàng c h ẳ n chút lưu tình quất tới bà tước đang ngủ ngãi chít chít thanh khê thét to đừng phượng hoàng vẫn biết rõ phượng ương xem trọng b vật tứ cửa nào vì vậy hắn đã dùng chính l ử a phượng hoàng trên chiếc lông vàng mà tim ê tôn ban thưởng l ử a phượng hoàng có thể thiêu rụi vạn vật trên thế gian tất nhiên bao gồm cả chim trắng này nếu phượng ương biết người trong lòng chết vì l ử a phượng hoàng của mình có lẽ là hắn còn chưa nghĩ xong thì l ử a phượng hoàng đã rơi xuống chim trắng sau đó một ngọn lửa phượng hoàng khác bỗng nhiên bùng lên từ mắng vút bạch tước n g à n cắt nước nắm và linh lực phượng hoàng bên ngoài phượng hành vân giật mình phường ngọc thu ngủ chậm quá hoàn toàn không biết suýt nữa mình đã thành biến thành chim nam nấn chui phượng hành vân chưa kịp phản ứng vì một bàn tay đột nhiên từ phía sau vươn đến túng á i hắn rồi mạnh mẽ kích hoạt linh lực tiếng giáo vù vù vang lên trong ngày mắt phượng hành vân biến về nguyên hình thương loan vậy không bị linh lực áp chế nước nóng thi nhau tuôn ra từ thân thể hắn thoảng chớp tưới đẫm năm ngón tay đang bóp cổ hắn phượng hành vần sợ hãi ngoái đầu nhìn chẳng biết phượng ương đã đến từ lúc nào nước nóng thấm ư ớ t bàn tay tham d à i như ngọc hòa lẫn với máu phượng hoàng tí t ắ t nhỏ xuống lựa phượng hoàng từ hạt châu chậm rãi nâng phù ngọc n g thu lên khỏi mặt bàn hoàn toàn không hề kinh động đến y thấy phù ngọc thu vẫn đang ngáy khò khò p h ư ợ n g ương lạnh nhạt dời mắt sang phượng hành vân trong tay mình rồi cười như không cười thì ra ngươi không đến ma tộc quấy nước đục là để bày ra trò này phượng hành vân ngươi có thông minh quá không vậy phượng hành vân nửa chữ cũng nói không nên lời phượng ương nghèo mắt gần như k h ỏ á i t r ẻ xiết tay chặt hơn ngoài mặt hắn thạnh nhiên điềm tĩnh nhưng thật ra khi phát hiện phượng hành vân định dùng linh lực trên lông vũ phượng hoàng mình ban cho để giết phù ngọc thu hắn gần như điên cuồng mất hết lý trí nếu hắn không tặng phù ngọc thu hạt châu vàng có phải lựa phượng hoàng của hắn đã thiêu đốt y hồn bay phát tán rồi không nếu phù ngọc thu vẫn đang giận hắn không thèm đem theo không đem theo hạt châu bên mình phượng ân càng nghĩ càng sợ bàn tay b ó p cổ phượng h o à n g vân càng mạnh hơn hai bên đều là đệ đệ nên thanh k h ế nhất thời không biết làm thế nào cho phải nhưng thấy phượng ương sắp n g h i ề n xương phượng hành vân thành cho thì vội vàng cầu khẩn xin tôn thượng, thượng thay cha hắn một mạng mặc dù phượng hành vân làm chuyện không phải người nhưng thanh khê vẫn không nỡ bỏ mặc người thân ruột thịt, thịt của mình ta phượng ương ù đi hoàn toàn không nghe thấy thanh khê đang nói gì ngay cả với phượng bắc hà, hắn cũng không có sát ý mãnh liệt như vậy. giết hắn đi. chỉ một con thương loan mà thôi, cứ giết là được rồi. chẳng qua là tan tộc mà thôi, giết cũng chẳng sao. giết sạch mọi người thì sẽ không còn ai cản trở hắn và làm hại người hắn thích nữa. mấy năm sau, người sẽ ngồi lên vị trí tin t ô n tàn nhẫn khát máu, giết sạch bốn tộc. chẳng biết d ọ c ai t ự như vọng qua biển lớn r á t vào tay phượng ương sự ác ý trong đó khiến hắn sực tỉnh phượng ương nới lỏng tay hắn không muốn làm kẻ tàn nhẫn khát máu trong dự báo kia nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong chớp mắt rồi lại bị sát ý mãnh liệt dập tắt chống s i n h tam giới chẳng liên quan gì đến hắn cả thấy phượng ương sắp bóp n á t cổ phượng hành vân thanh khê sợ đến nỗi hai mắt đ ỏ bừng đồng lúc này phường ngọc thu trở mình trong tổ nhỏ lẩm bẩm một trang dài cũng chẳng biết đang nói mớ cái gì phượng ương phút chốc dừng tay sách ý điên cùng x ô n chiếm thần trí hán lập tức rút đi phượng ương nhẹ nhàng chớp mắt một cái màu đỏ rực nhanh chóng tiêu tan khi mở mắt ra lần nữa lại là mắt vàng rực rỡ phượng ương buông tay ra để mặc phượng h à n h vân ngã xuống đất thanh khê chưa kịp thợ phào thì đã thấy dưới đất bùng lên một đám lửa phượng hoàng nút chửng phượng h à n h vân sắc m ặ t t h à n h k h ề chẳng bệt tôn thượng phượng ương lạnh lùng nhìn nàng rồi giơ tay lên cả phụ ngọc cả phụ ngọc thu lẫn tổ chim nhẹ nhàng bay tới hắn lựa ư ợ n g hoàng vẫn đang cháy hừng hực sắc m ặ t t h à n h k h ề càng lúc càng khó coi thấy phượng ương sắp r ờ i đi nàng cả gan càng hắn lại thanh âm run rẩy tôn thượng xin ngài phượng ương quay đầu liếc nàng một cái rồi nói đừng bao giờ để ta thấy hắn nữa dứt lời hắn v ắ t tay á o bỏ đi thanh khê sững sờ vội vàng quay đầu nhìn chỉ thấy lựa phượng hoàng dần tắt ngấm trên mặt đất bị đốt cháy đen có một con chim non như mới phá v ỏ đang cụt mình run lợi bẫy lông còn chưa mọc đủ thanh khê sững sờ chim non vẫn chưa mở mắt há mỏ yếu ớt c h í t một tiếng phường hành vân bị phượng ương cưỡng ép nít bàn rồi sao b ị lựa phượng hoàng thiêu rụi tất cả ký ức tình cảm thậm chí thân hồn cũng chỉ s ó t lại một t i ế cuối cùng hệt như đã hoàn toàn xóa bỏ phượng h à n h vân khỏi thế gian chìm nào thường l o à n mới sinh có thể xem là một sinh mệnh khác phương ương ôm phù ư ngọc n g thu trong, trong ngực sự hung tàn trên mặt dần biến mất trở lại vẻ lặn nhạt không rõ vui buồn như thường ngày lần này hắn lướt gió cực chậm thăm thảo ôm phù ư ngọc n g thu về văn u cớp phù ư ngọc n g thu vẫn ngủ ly bì không biết vì buồn ngủ thật hay vì phương ương bảo y đừng dậy phương ương khẽ thở dài rồi phân ra một tia h ầ n thức tiến vào giấc mộng của phù ngọc thu định đánh thức y bởi n h i ê u thời gian cũng đủ trở lại văn u cấp rồi phù ngọc thu cứ vô tâm vô tư như vậy cũng tốt y hoàn toàn không cần biết những chuyện phiền toái kia phương ương nhắm mắt từ từ tiến vào mộng cảnh chỉ là vừa mở mắt ra đã nghe thấy tiếng pháo hoa nổ đi đùng bên tai phương ương bình tĩnh nhìn quanh một vòng phát hiện trong mộng của phù ngọc thu đang là ban đêm trên bầu trời đen nhắn tràn ngập pháo hoa cháo lọi đủ mọi màu sắc cực kỳ bắt mắt phù ngọc n g thu biến thành c h i m trắng thân mật kề sát vào bé phượng hoàng trong tổ nhỏ ngắm pháo hoa thỉnh thoảng còn cười c h í p c h í p có vẻ vui lắm phượng ương liếc bé phượng hoàng t r ứ n g mắt kim một cái như muốn quẳng nó ra ngoài thấy phù ngọc n g thu đang xem chăm chú phượng ương cũng không quấy rầy ì mà tìm ghế ngồi xuống định chờ phù ngọc thu thưởng thức xăm màn pháo hoa này rồi nói chuyện sau nhưng vừa nhìn lên trời thì con nuôi p h ư ợ n n g lập tức co l ặ n vẻ mặt đ ư ợ n g ư ợ biển sót trên trời không phải là pháo hoa bình thường bằng đá lửa mà từng chùm pháo hoa hình hoa cỏ rực rỡ xinh đẹp bảo sao phù ngọc thu lại tạo ra thích thú như vậy nhưng đây cũng chưa phải là trọng điểm phượng ư n từng thấy trận pháo hoa này trong ký ức của phượng bắc hà lúc đó phượng bắc hà hỏi phù ngọc thu có muốn rời khỏi van u cốc hay không phù ngọc thu đã từ chối y không muốn đi xa nhà nhưng ban đêm phùng ngọc thu đang ngắm phá hoa hình cỏ khổng lồ c u ố chân trời xa thì đột nhiên đổi ý hăng hái theo phượng bắc hà rời khỏi văn u cấp sau đó hồn bay phát tán phượng ư ơ vẫn không biết rước u ộ c phá hoa kia mang ý nghĩa gì mà có thể khiến người tích mạnh như phùng ngọc thu bất chấp mạo hiểm đi xa nhà thậm chí hắn còn ghen tịnh g h ĩ thầm phá hoa kia quan trọng đến vậy sao nếu lúc ấy phùng ngọc thu in ổn ở lại văn u cấp thì sau này đã không rơi vào kết cục bị hành hạ hồn bay phát tán sau mặt phượng ương càng lúc càng khó coi hắn đứng p h á t dậy đi nhanh tới trước mặt y phù ngọc thu thấy hắn thì vui vẻ biến thành người n g ư ơ i lại tới rồi ta dậy được chưa phượng ương cảm thấy cổ mình như bị vật gì chặn lại hoàn toàn không phát ra được thanh âm nào nghẹn ứ nửa ngày mới khó nhập nói pháo hoa phù ngọc thu càng vui hơn ừ đẹp thật đó ta thích lắm mắt phượng ương tối sầm lại trong lúc mờ mịt hắn chợt nảy ra một suy đoán không thể tin nổi thấy vẻ mặt kỳ lạ của phượng ương p h ư ơ n g ngọc thu ngờ vực hỏi chắc không phải ngươi quên cả chuyện này rồi đấy chứ phượng ương nói không nên lời trái tim như bị ai quét mất một miếng rồi bị giáo lặn xoáy thẳng vào p h ư ơ n g ngọc thu băn khoăn sao vẻ mặt ngươi lại thế kia ta có tính sổ với ngươi đâu rốt cuộc phượng ương mở miệng tự nhiên đang đè nén một nỗi thống khổ cực lớn hắn gần từng chữ pháo hoa này là ta tặng c h o n g ư ơ i ạ hai mắt phù ngọc thu c o n g c o n g đúng lúc một đ à n pháo hoa hình cỏ bỗng nhiên bay vút lên cao rồi nổ tung ánh sáng từ pháo hoa phản chiếu vào đôi mắt xinh đẹp của phù ngọc thu con ngươi tràn ngập đốm sáng lấp lánh y hớn họ nói đúng vậy ta thích lắm sắc m ặ t phượng ương lập tức chắn bệt phù ngọc thu hoàn toàn không biết phượng ương đang nghĩ gì mà vẫn cười ngây ngô a phù ngọc thu vừa cười vừa kéo tay phượng ương bảo hắn nhìn pháo hoa hình bông hoạt của trên t r ờ i cái này cũng đẹp nữa sao ngươi làm được vậy đẹp ghê hỏi nhang da da cũng không làm được đâu thân thể phượng ương lảo đảo hắn nhắm mắt lại khi mở ra lần nữa thì mặt t r ờ m như nước con ngươi chẳng có chút ánh sáng nào hắn đưa tay cưỡng ép pháo hoa ngừng lại phu ư ngọc n g thu đ à n g xem hết sức hào hứng t h ấ y vậy thì mờ m ị t quay sang hỏi ngươi sao vậy phượng ương lắc đầu nói tỉnh dậy đi tuy phùng ngọc thu không hiểu gì nhưng t h ả i về m à khác thường của phượng ương thì vội vàng tỉnh lại chỉ là linh đan của y bị hút đi Chút c đinh lực nên gây tổn hại nguyên khí sau khi thoát k h ở i giấc mộng vẫn không xa tỉnh lại được cứ như bị bóng đè vậy phùng ngọc thu cố sức giải d ụ nửa ngày rút cuộc cảm thấy mắt mình có thể động đợi đầu tiên là lông mi k h ẽ chớp hai mắt nhúc nhích nửa ngày mới tỉnh dậy phùng ngọc thu tự mình vẫn đang rút trong phòng nhỏ với bé phượng hoàng ở văn u cấp ai ngờ vừa, vừa mở mắt ra lại phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ phù ngọc thu hoang mang chẳng biết y đã biến thành người từ lúc nào giờ đang được phượng ương bế trong ngực chậm rãi đi giữa hoa cỏ hạt c h u phượng hoàng đung đưa trên cổ chân lóe sáng dưới ánh nắng vàng vọt khi tức phượng hoàng quá quen thuộc nên phù ngọc thu cũng chẳng sợ hãi bám vào v a i hắn muốn xuống đất nhưng toàn thân phượng ương căng cứng hai tay ôm chặt y như sợ bị ai cướp mất p h ư n g ngọc thu cũng chẳng nghĩ nhiều thấy mình không cần tự đi thì thoải mái ôm vai p h ư n g ương tăm mò nhìn quanh đây là đâu vậy p h ư n g ương ngước mắt lên một cung điện tráng lệ cách đó không sai từ từ mở cửa p h ư n g ngọc thu thoáng s ử n sốt điện phượng hoàng đây là cửa trọng thiên sao p h ư n g ngọc thu cảm thấy mình vẫn chưa tự ngủ sao vừa mở mắt đã đến cửa trọng thiên thế này không phải p h ư n g ư ơ bình tĩnh lại thường sau khi trở về p h ư n g ngọc thu Thì b ư ớ chương lên bậc cấp c tam cốp, rồi ậ m rãi đi từng b ớ mới c Ngọc vào Vẻ Hoàng xong điện đầy Phượng Phùng Thù mặt xây á tám cử cửa chậm Cùng lúc thể trong Hai thì Phượng Hoàng khép h bị bế vào trong. Hai người vừa vào thì cửa điện phượng hoàng chậm rãi người điện trận lại đó p t chít chi như ạ n nhện g dày đặc trên m ặ t đất lập tức sáng lên. Đây lập lên là p sáng h ư ợ n Hoàng g Khư h ư c ơ n g 83 vòng tay phượng hoàng phượng hoàng khư phùng ọ c thu được phượng ương đặt xuống giường lớn nhìn q u a n một vòng mới phát hiện mức độ xa hoa của nơi này hoàn toàn có thể sánh với nội điện của tin tôn ở cửu trọng thiên thậm chí còn trội hơn nữa dưới đất lót một tấm thảm thật dài nên phùng n ọ c thu đi chân trần cũng không thấy lạnh cạnh giường là cửa sổ lớn phùng ọ c thu bò sang tò mò nhìn biển hoa bạt ngàn bên ngoài trâm trô nói chỗ này khác xa lần trước ta đến nhỉ phượng ư ơ n đứng bên giường nhìn y từ trên cao vì ngược sáng nên không thấy rõ ánh mắt hắn lần trước ngươi đến là lúc nào phùng ngọc thôn mở cửa sổ muốn chạm vào hoa cỏ bên ngoài nhưng vừa vươn tay ra thì giống như đụng p h ả một lớp kết giới trong suốt nên bị cản lại hơn hai mươi năm trước thì phải phùng ngọc thôn ngó nghiêng phát hiện ngoài cửa sổ là một hồ nước y còn tưởng phượng hoàn lập kết giới vì, mình sợ, vì sợ mình rơi xuống đó nên cũng chẳng nghĩ nhiều ta theo phượng bắc hà ra ngoài trước tiên đến phượng hoàng khư một chuyến phượng ương nhắm mắt lại rốt cuộc ngươi bị sao vậy p h ư ợ n g ngọc thu nhận ra có gì đó không ổn nên leo xuống giường rồi nhắm chân đến trước mặt phượng ương b ẩ m bẩm nãy giờ cứ là lạ thế nào ấy mà sao ngươi lại đem ta đến phượng hoàng khư ta còn chưa nói với t ử ca của ta mà phượng ương rũ mắt nhìn y mắt vàng như hồ nước sâu chẳng có chút gợn sóng nào ừ ta sẽ nhờ người nán cho hắn biết bây giờ bên ngoài nguy hiểm lắm nguy hiểm ừ phượng ư n ó ã dối không hề chớp mắt k i mô vẫn chưa chết phượng hành vân muốn bắt người uy hiếp ta long tộc cũng đối đầu với ta bốn tộc càng muốn lấy mạng ta hơn phượng ngọc thu tặc lưỡi ái ngại nhìn hắn sao người c h ọ c lắm phiền phức thế phượng ư nhẹ n g i ọ n g nói xin lỗi phượng ngọc thu cũng rất dễ dụ ra vẻ thản nhiên nói thôi được vậy ta đàn phải ở đây một thời gian thôi phượng ưng ơ nở nụ cười nhưng đài mắt lại hoàn toàn l ạ n h lẽo phượng ngọc thô nhìn quanh một vòng cảm thấy ngồi trên trường khá kỳ quái nên muốn chạy ra ngoài mới đi nửa bước thì phượng ưng ơ đã đột ngột kéo y lại mạnh đến nỗi y suýt ngã ngửa ra sau phượng ngọc thô hoảng hồn nói sao thế phượng ưng ơ nhận ra mình phản ứng quá mạnh nên cố trấn t ĩ n h lại rồi gượng cười đi đâu vậy phượng ngọc thô chỉ ra ngoài ngắm hoa phượng ưng âm thầm thở pha một hơi ngón tay nhấc xuống nắm cổ tay phù ngọc n g thu tôi dẫn n g ư ờ i đi phù ngọc n g thu mơ màng bị hắn kéo đi ngắm hoa nhưng phượng ưng có vẻ sợ y ra ngoài nên chỉ dẫn y đến cạnh cây cột ngoài đại điện phù ngọc n g thu ra hiệu với hắn thế này thôi à phượng ưng gật đầu cứ xem vậy đi phù ngọc thu bà chẩm phù ngọc thu chống hai tay đê lan can chíp một tiếng ngồi trên lan can khắc hoa đối mặt với phương ương hai chân đung đưa làm vạt áo trắng tinh lay động như cánh bướm chập chờn ây cố không ngắm hoa mà băn khoăn nhìn chằm chằm phương ương phương ương đặt tay trên cột khắc hoa rồi kích hoạt linh lực vô số dây leo bò lên nợ hoa rực rỡ hắn tưởng phù ngọc thu thích ngắm hoa phù ngọc thu chờ phương ương lên tiếng nhưng thấy hắn chỉ cắm đầu làm hoa nợ thì nổi quọc đã đã vạt áo rốt cuộc người muốn nói gì hả p h ư ợ n g ưng nhớ mày ta chẳng có gì muốn nói cả v ỡ vẩn phù ngọc thu c h ỉ vào mắt mình nhiều lúc người dễ đoán lắm ta có họa nhãn kiên tinh nên chị đứt mắt một cái l à nhìn ra ngay p h ư ợ n g ưng im lặng hồi lâu rồi lấy từ trong tay áo ra một viên linh đàn ống á n h đưa cho phù ngọc thu linh đàn của người đ â y phù ngọc thu sững sờ linh đàn của y chẳng phải đã vỡ vụn rồi ư sao phượng ương chẳng báo trước tiếng nào mà cứ thế điềm nhiên lấy ra linh đan của y như t h ế đó chỉ là một hạt châu bình thường vậy hai mắt phù ngọc thu t r u n to như sắp lồi ra ngập ngừng đưa tay của c ủ a ta ừ phượng ương đặt linh đan vào lòng bàn tay y linh đan lưu thả g i á n lên nặng đến mức cổ tay phù ngọc thu trĩu xuống y ngơ ngác nhìn hồi lâu sau khi kịp phản ứng đột nhiên hít sâu một hơi linh đan của ta phụng ngọc thu nhảy phóc xuống l a n can nếu tay áo phượng ương hớn hở nói linh đan của ta chưa vỡ à sao ngươi tìm được thế linh đan của ta ơi mừng rỡ nã năng lộn xộn không sao giấu được niềm vui sướng trên mặt phượng ương thản nhiên nói t a l ầ n theo ký ức phượng bắc hà nên tìm được thôi hắn cướp linh đan của ta thật sao phụng ngọc thu đang vui mà nghe đến tên phượng bắc hà lại nổi tức đáng ghét vậy hắn dùng chưa phượng ương nói mới dùng chút linh lực thôi lát nữa đặt linh đan ở suối lên sau điện ôn dưỡng nửa tháng là có thể khôi phục như cũ phù ngọc thu lẩm bẩm may mà chưa dùng nếu không ta phải quất chết hắn mới được mặc dù cuối cùng linh đan vẫn rơi vào tay phượng bắc hà nhưng giờ đã trở về với mình phù ngọc thu cũng không tức nữa mà nắm chặt linh đan cảm nhận được linh lực quen thuộc kia mới vỡ lẽ lúc đó trên thân tuyết y l ậ c d í n h khỉ tức u đan linh thảo giáng linh quả nhiên không phải là ảo giác của mình nhưng lúc ấy là ta tự nổ linh đan thân hồn cũng tan nát sao linh đan này vẫn chưa bị vỡ nhĩ p h ư n g ư n cười nhạt đầy mắt tràn ngập lạnh lẽo bởi vì p h ư n g bắc hà đã dùng lửa bản mận đồng hạt bảo vệ nửa viên linh đan còn lại rồi dùng vô số linh vật ở lưu ly đã ôn dưỡng hơn hai mươi năm nhưng p h ư n g ư n không muốn để phụ ngọc thu biết chuyện này nên chỉ đắp qua loa chắc hẳn dùng b i pháp gì đó đến suối linh không phù ngọc thư rất dễ phân tâm hớn hở theo phượng ương tới suối linh suối linh sau điện phượng hoàng khư nằm ngoài trời nhưng nếu nhìn kỹ thì phát hiện mây mù chung quanh không thể thoát ra hậu điện rộng lớn mà như bị giam hãm bởi một kết giữa trong suốt phù ngọc thư vô tâm vô tư không hề phát hiện ra sự bất thường chắp tay sau lưng rạ bước đến sau điện suối linh chạy rắc rắc chạm khác gì dòng suối ở cửu trọng thiên phượng ư n nhẹ nhàng thả phù ngọc thu xuống suối rồi bình thản nói nửa tháng sau ta sẽ chuyển thanh hồn của ngươi vào linh đan ưu thảo giáng linh rồi dùng linh vật phụ trợ chưa đầy một tháng là có thể còn chưa dứt lời thì phượng ương t r t nghe sau lưng vang lên tiếng đá rơi xuống nước vừa quay đầu lập tức trông t h ấ phù ngọc thu biến thành chim trắng trôi nổi trên mặt nước chim trắng bé nhỏ bị thấm nước vẫn tròn vo một cục nhìn hệt như viên chè trôi nước mới luộc、ừ. phù ngọc n g thu hào hứng bay nhảy thấy phương ương đột ngột im bật thì hiếp đôi mắt đậu đèn chít chít nói ngươi nói đi ta đang nghe đây phương ương một tháng sau ngươi có thể trở lại thân thể ưu thảo rồi phù ư ngọc n g thu đập chân bơi qua bơi lại nghe vậy thì ngửa đầu ngờ vực hỏi vậy còn xác chim này của ta thì sao nếu ngươi không thích phương ương thản nhiên nói thì đốt đi phù ư ngọc n g thu bà chấm sao cứ có cảm giác vắt chanh bỏ vợ thế nhỉ phương ương đứng dậy sửa sang vạt áo người cứ ở đây chơi đi ta phải ra ngoài đã nếu c ò n là thân phận tin ê t ô n trước kia thì phù ngọc thu còn lâu mới quan tâm hắn đi đâu tìm chết nhưng giờ lại thuận miệng hỏi đi đâu chừng nào mới về đến minh phụ một chuyến phương ương nói đường h o à n tuyền lạnh lắm thành hồn người bất ổn không thích hợp đến đó phù ngọc t h u ngạc nhiên minh phụ là chỗ sau khi chết ai cũng phải tới ấy à vậy sao lúc ấy ta không tử nhỉ p h ậ ư ơn không muốn nghe phù ngọc thu nhắc chuyện hồn bay phát tán hai mươi năm trước khẽ nhíu mày nói t a đi đây phù ngọc thu cũng không cản h ắ n mà tiếp tục bay nhảy ừ p h ậ ư ơn quay người đi và đã tung bay như u lan chẳng muốt phù ngọc thu thích nhất là nước một mình cũng có thể chơi quên trời quên đất nhưng p h ậ ư ơn mới đi chốc lát lại trở về h ắ n gấp rút vội vàng quay lại suối linh thấy phù ngọc thu vẫn n ằ bay nhảy ở đó thì âm thầm thở pha mồ hơi phù ngọc thu quay đầu hỏi ngươi xong việc rồi à phượng ương lắc đầu hẳn còn chưa đi nữa tới đây phượng ương vẫy gọi y phù ngọc thu đã chơi đùa t h ả thích nên bơi tới cạnh bờ rồi giơ cánh lên để phượng ương x á c mình lên bờ bộ lông ướt sũng của chim trắng chảy ra khắp lòng bàn tay phượng ương phượng ương đưa tay ấn vào giữa chán y phù ngọc thu đ ộ t nhiên biến thành người được phượng ương ôm chọn trong ngực phù ngọc thu giật mình làm gì vậy l ô n gỗ v của y vẫn chưa khô sau khi biến thành người thì toàn thân đều ướt sũng áo trắng dính s á c h vào người phát hoại ra thân hình mạnh khảnh gương mặt phù ngọc thu đẫm nước theo bản năng n í u vạch áo phượng ương như chim non mắc mưa to vừa tội nghiệp vừa yếu ớt cứ thế co ro cụm mình trong lòng bàn tay tự nhiên chỉ cần dùng lực hơi mặn là có thể bẻ gãy cắn tôi đang hoàn toàn phụ thuộc vào người khác trong mắt vàng của phượng ương cùn u c u ộ t cơn đen không dễ phát hiện nhẹ nhàng vén tóc dài ẩm ức của phụ ngọc thu ra sau tai rồi nói tặng người thêm một vật nhé phụ ngọc thu tự hỏi người khác tặng quà đều bá đạo vậy sao chẳng biết người khác thế nào nhưng tin tồn chính là như vậy phương ương nắm chặt bàn tay ướt nhẹp của phù ngọc n g thu rõ ràng có thể xấy khô nước nhưng không biết hắn có mục đích gì mà cứ để phù ngọc n g thu toàn thân ẩm ướt ngồi trên đùi mình phù ngọc n g thu không có nhận thức về ranh giới giữa người với người nên cũng chẳng thấy hành động này có gì kỳ quái chỉ băn khoăn cúi đầu nhìn phương ương nhẹ nhàng đeo một chiếc vòng tay giống như làm bằng vàng vào cổ tay phù ngọc n g thu ngay cả giày y còn không thích mang huống chi là đeo thứ v ữ n g víu này vì hạt châu vàng trên cổ chân nhìn đẹp mắt nên y mới miễn cưỡng đeo mà thôi y câu mày muốn rút tay về đây là cái gì phượng ương cũng không ép mà nói vòng tay đúc bằng máu phượng hoàng có thể bảo vệ ngươi bình an vẻ mặt phù ngọc n g thu không hào hứng c h o lắm nhưng nghe nói đúc bằng máu phượng hoàng thì vội hỏi ngươi chạy máu à lúc nào vậy không sao chỉ chút xíu thôi phượng ương rủ mắt k ế t vòng tay đi nếu ngươi không thích thì thôi phùng ngọc thu vội c h i a tay ra thích thích thích chứ ngươi đeo đi máu phượng hoàng quỷ gia biết bao dù chỉ một chút phùng ngọc thu cũng không muốn phụ lòng phượng ương vướng thì vướng dù sa o cũng đẹp mà phượng ương mỉm cười đeo chiếc vòng v à n g vào cổ tay phùng ngọc thu cạch một tiếng chẳng biết có phải ảo giác của phùng ngọc thu hay không mà khi vòng tay được đeo vào dường như y nghe thấy một âm thanh mơ hồ vọng đến từ nơi xa xăm hệt như tiếng x i ề n x í t vậy chương tám mươi bốn buông xuống chấp niệm phượng ưng ra khỏi điện phượng hoàng cửa lớn mở ra rồi đóng lại không kẻ nào ở tam giới có thể vào đây càng không ai ra ngoài được h ẳ n điềm tĩnh h ó a thành phượng hoàng xoài cánh bay đi càng lên cao thì phượng hoàng khư bên dưới càng nhạo lại nhìn từ trên không có thể thấy rõ kết giới như chiếc bát p h a lê Phía、trên có lửa phượng hoàng sen lẫn x u y n suất chẳng khác nào một chiếc lồng tráng lệ phượng ơ nhìn thắng qua rồi lập tức biến mất giữa không trung đ ị ngục hoàng tuyền sợ ngộ vẫn đứng dưới gốc hòe như hàng trăm năm nay x u n suất rũ xuống vô số lệ quỷ gào thét trong thân thể hắn nhưng bạn bị lửa nít bàn của phượng hoàng áp chế những kẻ mòn men tới gần trái tim sợ ngộ đều bị thiều đốt hồn bay phát tán nhưng hôm nay thì khác sợ ngộ quay đầu cười nhạt tiểu khổng t ứ nếu phụ t ô n người biết chuyện này thì ta sẽ có kết cục gì hả khổng t ứ phượng tuyết sinh ngồi trên rễ hòe nghe vậy thì vội nói phụ phụ tôn không thích ta mấy năm nay ta chẳng làm nên trò chống gì cả còn thường xuyên làm hạnh mất mặt nữa n g ư ơ i dù n g ư ơ i có nuốt sống hồn phách ta thì chắc phụ tôn cũng không trách ngươi đâu t h ầ y ý cười trên mà sợ ngộ càng lúc càng sâu phượng tuyết sinh càng ra sức thuyết phục biết đâu phụ tôn ta còn thưởng cho ngươi vì giúp hắn dịch trừ một tai họa nhỏ nữa đó sợ ngộ cười vang đây là lần đầu tiên hắn thấy có người tự gọi mình là tai họa nhỏ đúng lúc này một ngọn lửa đột ngột bùng lên phượng ương bước ra từ trong lửa rồi cười nói tai họa nhỏ đang tìm đường sống khác cho mình đấy ạ phượng tuyết xin bà chẩm phượng tuyết xin lập tức hoảng sợ co r ú n như chim cút v ừ b à đứng dậy chạy đến cạnh phượng ương cung kính hành lễ chào phụ tôn ạ đâu đâu phải tìm đường sống ạ hẳn đang tìm đường chết để chữ sợ ngộ cười không ngừng được s o tân thượng lại rảnh rỗi đến minh phụ thế này có chuyện gì quan trọng sao phượng ương phát tay với phượng tuyết sơn phượng tuyết sơn vội vàng chạy ra sau lưng hắn ủ rũ cúi đầu làm thân cũng không có gì phượng ương lạnh nhạt nói chỉ muốn lấy lại lửa nít bàn thôi rốt c u ộ sợ ngộ ngưng cười xiềng x í c nặng d ữ trên tay hắn như bị g i ó thổi đung đưa qua lại lệ quỷ bên cạnh hoàng tuyền như bị hắn ảnh hưởng nên đồng loạt giải dụ gào thét về phía phượng ương phượng tuyết sinh sững sờ lập tức gọi ra linh lực khổng tước hệt n h ư thủ còn hùng dữ lạnh lùng chừng sợ ngộ sợ ngộ cười như không cười tôn thượng hôm nay là một ngày đẹp trời vì kim ô đã chết nhưng nói chuyện này ra sẽ hết đẹp đấy dù vạn quỷ kêu gào chung quan h nhưng phượng ương vẫn không hề biến sắc thậm chí còn cười khẽ xem ra ta đoán không sai nếu lửa nít bàn phượng hoàng của ta tắt đi có lẽ người sẽ bị vạn quỷ nuốt chửng xế xuất trên cổ tay sở ngộ chấn động mạnh một cái vô số lệ quỷ t r u i ra khỏi thân thể hắn dễ dụ gào thét như đang phẫn nộ chửi rủa sở ngộ thấp giọng quát lệ quỷ câm mỹ hắn nhanh chóng kích hoạt linh lực đốt những lệ quỷ ở mỹ kia thành cho trong nháy m ắ t làm xong sở ngộ l ạ n h lùng nhìn phượng ương năm đó ta giúp ngươi như thế mà ngươi lại muốn lấy oán trả ơn à đây không phải giúp mà là giao dịch phước ương đáp vậy giờ ngươi muốn đòi lại thứ của mình chứ gì sở ngộ nói tôn thượng làm gì có chuyện vẹn cả đôi đường thế chứ đúng vậy phước ương nâng lên ngọn lửa bản m ệ n h kim ô rồi thản nhiên nói thế nên ta sẽ cho ngươi thứ mới sở ngộ nhíu mày l ử a kim ô ngươi lấy ở đâu vậy kim o đạt giã tay rồi để lại trong nội phủ phượng ư ơ n hời hợt nói đổi không sợ ngộ chỉ suy nghĩ trong chớp mắt rồi vỗ bàn nói ngay đổi tôi gì không đổi chứ tuy kim o đã chết nhưng lửa bản mận thì không dù rời khỏi kim o vẫn có thể trường tồn trên thế gian lửa nít bàn phượng hoàng loại khác nếu phượng ư ơ n chết thì ngọn lửa kia cũng sẽ t á c liệt sợ ngộ tính toán rồi nhìn sang phượng ư ơ n chẳng biết nghĩ gì mà đôi mắt chết chóc kia hơi lóe lên như đang xăm xo gì đó sau khi nhìn thoáng qua ngay cả sợ ngộ đã quen thấy sống chết cũng hít sâu một hơi phượng ương thân hồn ngươi phượng ương lời nghe hắn nói nhảm ném thẳng l ử a kimô sang đây lấy ra đây sợ ngộ nhìn vẻ mặt này của hắn cũng biết hắn không chịu nghe khuyên bảo t r ầ m ngâm giữ l ử a kimô trong lòng bàn tay rồi nói đâu có nhanh thế phải cho ta ban ngày mới lấy lửa nít bàn ra được Phượng ương nhíu mày chẳng t h ê m nhiều lời mà bước nhanh tới đưa tay định moi tim sợ ngộ sợ ngộ bà chởm sợ ngộ vội vã lui ra sau dừng tay một ngày một ngày được chưa ngày mai ngươi tới lấy đi phượng ương không muốn r ờ i xa phượng hoàng khơ nên ngoạn mặt làm ngơ sợ ngộ c h o n g tay bốc lên một đám lửa phượng hoàng như sắp moi tim hắn đến nơi sợ ngộ đành phải chịu thua giờ ta đội với ngươi ngay đây lúc này phượng ương mới hài lòng phượng t u y ế t sinh không nấm đứng một bên nghĩ thầm hình như phụ tôn lại càng điên hơn rồi sợ ngộ rời khỏi gốc hòe để thay lửa nít b à n phượng hoàng trong tim phượng ương đứng bên c ạ n h đứng bên hoàng tuyền mong luôn nhìn dòng suối m ê n mông bở, vô bờ phượng t u y ế t sinh thấp t h ầ m đứng c ạ n hắn h phụ tôn phượng ương nhìn lệ quỷ lăn lộn gà rú trong hoàng tuyền lặn nhạt hỏi ngươi muốn đến hoàng tuyền không phượng t u y ế t sinh chẳng biết trả lời thế nào cũng không dám nói láo nên đành im lặng nhìn đi phượng ân ra hiệu cha phượng tuyết sơn nhìn đám lệ quỷ mở ảo chìm nổi bên dưới rồi thản nhiên nói ở hoàng t u y là các tàn hồn không được vào luân hồi trong sợ sức trấn hồn của sở ngộ là lệ quỷ tội ác tài trời bước qua đường hoàng t u y n thì l ạ vào luân hồi ngươi muốn đi đâu phượng tuyết sơn không muốn vào hoàng t u y toàn tay đứt chân cụt kia cũng không muốn làm kẻ tội ác tài trời càng không muốn luân hồi hắn sửng s ố hồi lâu mới lắc đầu nói con chẳng muốn đi đâu cả con chỉ chỉ là không muốn ở thế gian này nữa muốn về với hư vô mà thôi phượng ương nhìn thấu hắn nên điềm tĩnh nói thế gian này chẳng có hư vô đâu dù h ồ n bay phát tán thì cuối cùng vẫn có trốn về thôi phượng tuyết sinh mầm mịt nữa ngay mới nói vậy con phượng ương quay đầu lại đừng mãi tìm trốn về mà nhìn ngắm thế gian đi chỉ là một câu nói đơn giản mà phượng tuyết sinh trầm tư thật lâu vẫn chưa thể tỉnh táo lại Đồng này sở ngộ lúc sợ trong ở về Dường như lệ quỷ người hắn đã ăn phận hơn Ông khắp khí lạnh lệ l quỷ đã ẽ c ũ được lửa bạnh mệnh kimô ấm sửa tay r o n g t sở ngộ là lửa nít bàn của p h ư ợ n g ương t r ả c h o n g ư ờ i đ ấ y p h ư ợ n g ương nhận lấy rồi để mặc ngọn lửa kia chui vào lòng bàn tay mình sợ ngộ biết p h ư ợ n g ương đ à o lại lửa nít bàn để làm gì hắn suy nghĩ dây lát rồi nói p h ư ợ n g ương nếu không muốn biến thành tàn hồn chìm nổi trong hoàng t u y thì ta khuyên ngươi đừng quá chấp niệm chấp niệm phượng ư ơ n nở nụ cười ta cũng không nhớ chấp niệm của mình là gì nữa sau khi phượng hoàng nít bàn thông thường l ử nít bàn sẽ tan biển giữa trời đất nhưng ngọn l ử nít bàn được sở ngộ giữ l ạ này chắc sẽ có chút ký ức của phượng ư ơ n thứ phượng ư ơ n cần chính là ký ức trong l ử nít bàn phượng ư ơ n không muốn ở bên ngoài thêm một khắc nào nữa nên sau khi đ ò lại l ử nít bàn thì xoay người rời đi phượng tuyết sinh rốt cuộc định thần lại vội vàng đuổi theo phụ tôn phượng ương quay đầu chuyện gì thấy trong mắt phượng ương tràn ngập sách ý nếu không phải chuyện quan trọng thì người sẽ chết c h ắ c Phượng ương tuyết sinh nghẹn g i ọ n nghẹn họng dây lát rồi lúng túng nói con chỉ muốn hỏi con tức có thể đi ngắm thế gian sao ạ tôi nhà đến lớn hắn chỉ biết thu mình trong góc kẹt giờ nghĩ thông suốt rồi lại không biết nên đi xem chỗ nào nghe vậy sách ý trong mắt phượng ương đột nhiên tiêu tan thậm chí còn trở nên hiền hòa hắn vỗ v a i phượng tuyết sinh ôn tồn nói phụ tồn sẽ chỉ cho ngươi một chỗ phượng tuyết sinh vội vã gật đầu hắn thích nghe người khác chỉ dẫn để mình khỏi đi loạn như con ruồi không đầu phượng ương đưa tay chỉ về phía trên trời phượng tuyết sinh nhìn theo mặt mũi đầy vẻ ngơ ngác phượng ương cười nói c ự u trọng thiên phượng tuyết sinh chấm hỏi phượng tuyết sinh mờ mịt phụ tồn nói gì vậy ạ phượng hàn vân và phượng bắc hà sẽ không d à n h ngôi tin tôn cửu trọng thiên với ngươi nữa đâu phượng ương nói một cách thản nhiên như đang nói chuyện p h í m sau này ngươi sẽ trở thành tin tôn tiếp theo của cửu trọng thiên phượng tuyết s u â n bà chấm phượng tuyết s u â n chấm h ỏ i chấm h ỏ i chấm hỏi sau lúc bàng hoàng phượng tuyết s u â n suýt nữa sụp đổ hắn liều mạng lắc đầu nguội không không không không không không phượng ương ôn tồn nói ngươi có thể làm được mà phượng tuyết sinh vẫn luôn sai suốt tinh thần đây là lần đầu tiên trong đời hùng h ồ n quả quyết con không làm được đâu phượng ưa mặc kệ hắn có được hay không chỉ bỏ lại một câu bốn tộc sẽ sớm biết chuyện này thôi có rắc rối gì cứ đến long tộc tìm long nữ chút đi nàng sẽ giúp ngươi vẻ mặt phượng tuyết sinh hết sức kinh dị phụ tôn phụ tôn phụ tôn không muốn nghe hắn nói nhảm nữa mà hóa thành phượng hoàng bay đi mất chỉ còn một mình phượng tuyết sinh hoang man g bối rối đứng cạnh hoàng tuyền phượng ư ơ n trở về phượng hoàng khư với tốc độ nhanh nhất kết giới chẳng có động tĩnh gì xem ra không ai đến mà người bên trong cũng chẳng có ý định ra ngoài nghĩ cũng đúng phù ngọc thu có thể ở văn u cốc mấy chục năm liền chắc cũng chịu được buồn chán chỉ mới n g a ngày sẽ không ầm ĩ đòi ra ngoài phượng ư ơ n biến thành người đ á xuống đất rồi mở cửa điện phượng hoàng đúng là phù ngọc thu không có ý định ra ngoài chơi ý biến thành chim trắng nằm cạnh bé phượng hoàng trên gối mềm ngủ chẳng biết trời đất gì phượng ư ơ n h ẹ nhàng đi tới ngồi cạnh giường hắn giơ tay tấm bé phượng hoàng ngủ mê đến nỗi suýt đèn đe mà phù ngọc thu tiện tay quăng đi bé phượng hoàng lần lóc vào góc chít một tiếng bầm tĩnh nó đã ở cạnh phù ngọc thu khá lâu nên cứ tưởng chỉ cần khóc thì sẽ được vút về dỗ dành bị ném đau lập tức khóc òa nhưng phượng ư ơ vừa liếc sang thì bé phượng hoàng giật nảy mình vội vài nín khóc rồi thuốc tiết chip chip trong cổ họng phương ương thu hồi ánh mắt cuối người hóa thành phượng hoàng nằm trên giường h o n xe ra đôi cánh lộng lẫy dịu dàng ôm cục bông trắng mút vào ngực mình phùng ngọc thu ngủ c h ộ n vỏ cả người như quả cầu lăn tới im mơ màng hém ắ t ra một khe nhỏ ngửi thấy chỉ tức phượng hoàng thì theo bản năng dụi đầu v à lông vũ mềm mại cổ hắn chip chip phương ương cúi đầu s ử sang bộ lông lộn xộn cho y ngủ đi phụ ngọc thu b u ồ ngủ n đến nỗi hai mí mắt đánh nhau liên tục yếu ớt c h í t mấy tiếng chẳng biết đang lẩm bẩm gì rồi lại ngủ tiếp phượng ương rủ mắt nhìn đi thế giới của phụ ngọc thu quá đơn thuần ngủ chơi và uống nước nhưng mình lại đột ngột xuất hiện trong đời để y gặp phải nhiều t a i bay vạ g i ó như vậy thậm chí chỉ vì phá hoa hình cỏ kia mà phụ ngọc thu rời xa v ă n u cốc để rồi cuối cùng mất mạng phượng ương n h ắ m mắt lại nếu lúc ấy hắn chết ở c ử trọng thiên thì tốt rồi dù có phải biến thành tin tôn tàn bạo khát máu như uyên sổ nói không xuống hạ giới thì sẽ không gặp y phương ương đột ngột khép chặt cảnh ông phù ngọc thu trong lòng dần sinh ra một nỗi căm ghét và oán hận với chính mình dù biết phù ngọc thu rời khỏi văn u cốc vì mình nhưng hắn vẫn mong được gặp y vừa ích kỷ vừa ti tiện sợ n g khuyên hắn đừng quá chấp niệm nhưng nếu có thể buông xuống dễ dàng thì đâu còn là chấp niệm nữa trong mơ trong giấc mơ pháo hoa hình cỏ khiến phù ngọc thu mất mạng vẫn đang loé sáng phù ngọc thu càng hào hứng xem pháo hoa thì phượng ương càng đau khổ giành vật có lẽ vì linh đàn đ à n g ồn d ư ỡ n g ở suối linh nên giấc mơ sản xuất của phù ngọc thu r ú t cuộc bắt đầu như một giấc mơ thật sự y đang chìm trong giấc mận pháo hoa r ư ợ trời thấy phượng ương tới y mệt mỏi ngáp một c á i rồi hỏi người về rồi à, đi chơi vui không chơi, chị n ì phù ngọc thu cũng nghĩ đến chơi cả. phượng ư n đưa tay khiến pháo hoa dừng lại. h n h đứng đó không đi tới mà chị hỏi. muốn gặp phượng bắc hà không. phượng ngọc thu sửng sốt. h n h vẫn còn sống à. ừ. mặc dù còn sống nhưng cũng chẳng khá hơn chết là bao. n h ó phượng ư n không nghe ra cảm xúc gì. h n h đã hại người hồn bay phát tán. người có muốn tự tay giết hắn không. phù ngọc thu mơ mơ màng màng chẳng biết trong đầu nghĩ gì mà chít mấy t i n g rồi hỏi một đằng trả lời một nẻo vậy, vậy gặp một lần đi nhỉ chương t á đáng chết vạn lần văn u cấp phù bạch hà sầm mặt đã văng báo tuyết đang nằm sấp bên cạnh rồi vắt ché chân nặng đồng nhị phù ngọc khuyết đối diện đã rất nhiều năm hai người không gặp mặt nói chuyện giờ trùng phồng vẫn chỉ hận không thể giết chết đối phương phù ngọc khuyết hờ hững nói ngọc thu đâu Âm đằng đã về hang mình dưỡng thương giờ van u cấp chỉ còn là hai người này cùng với một kính ngồi s u n trong góc giả làm chim cút phù ngọc thu vừa đi thì phù bạch hạc luôn ôn hòa như biến thành người khác một kính không dám mom men tới gần vì sợ bị giận cả chém thớt phù bạch hạc lạnh lùng nói phần hành vân thực cơ yêu t ộ c kéo đến van u cấp chẳng biết dùng yêu pháp gì mà bắt y rồi phù ngọc k h u y ế t h nhủ mày rồi sao phù bạch hạc tức để nỗi đau ngực nhưng vẫn để mặt phù ngọc thu nên trả lời tộc c h ủ thường loan nói y được tin tôn cứu đi rồi giờ không rõ tung tích phù ngọc k h u y ế t quay người bỏ đi người đi đâu phù bạch hạc nghiêm trọng gọi h ắ n lại phù ngọc k h u y ế t tin tôn là tên điên ngọc thu sẽ nguy hiểm đi đi phù bạch hạc lạnh lùng nói nếu ngươi có thể đến gần phượng hoàng khư trong vòng mười dặm thì ta sẽ tình nguyện gọi ngươi là ca phù ngọc k h u y ế t nhíu mài sau khi phù bạch hạp biết phù ngọc thu bị tin tôn đem đi cũng không phải chưa từng tìm y nghe hoa chủ nói có lẽ tin tôn sẽ ẩn cư ở phượng hoàng khư hắn lập tức chạy ngay tới đó tôi đã lường trước phượng hoàng khư sẽ có kết giới nhưng phù bạch hạp hoàn toàn không ngờ trong bán kính mười dặm quanh phượng hoàng khư giống như có quỷ giới bất kể đi hướng nào cũng sẽ trở lại chỗ cũ đừng nói tiến vào mà ngay cả tới gần phượng hoàng khư cũng không được vẻ mặt phù ngọc huyết đời hờ hững ngươi chỉ biết đợi thôi ạ phù bạch hà vẫn n ộ trừng hắn phù ngọc huyết ngươi nghe xem lời mần này có giống tiếng người không hả hắn tức giận làm nên lực toàn thân mất khống chế bão tuyết ủy khuất ngồi x u ồ bên cạnh suýt nữa hít đ ê n rồi phù bạch hạc đạp nó ra rồi hung hăng đi đến trước mặt phù ngọc khuyết phù ngọc khuyết chẳng chút nào nũng từng làn k h i độc bắt đầu tỏa ra thấy hai người sắp đánh nhau một kính trong góc khiếp sợ lấp bắp các h u ô n đừng đánh mà liên quan gì đến ngươi ngày thường phù bạch hạc luôn hiền hòa nhưng lúc này lại nổi giận gặp ai mắng nấy hẳn quát một kính biến sang một bên đi một kính sợ run vội vàng gật đầu chị hắn không thể biến thành cỏ dại trong góc để đừng ai chú ý tới mình nữa cuối cùng phù ngọc khuyết và phù bạch hạc vẫn không đánh nhau nhạc thắn hấp h tấp chạy đến bất lực tách hai người ra đừng hồn nữa ngọc thu không sao đâu chỉ tạm thời ở phượng hoàng khư dưỡng thương thôi tin ê t ô n nói một thời gian nữa sẽ thả y về phù bạch hạc nhíu mày thả y về ngươi chắc không c ó l ẽ vậy nhạc thắn hơi h chột dạ thật ra lần này c h í n hắn h cũng không tin tin tôn ngay cả khi phượng ương n ổ i điên biến thành bộ dạng ma quỷ kia vẫn không quên giấu phù ngọc thu chuyện kim mô với lòng hàm chiếm hữu không cho bất kỳ vật sống nào bén mạng tới gần phượng hoàng khư trong vòng mười dặm thì làm sao chịu thả người về văn u cốc được phô bạc phô bạc hạt nhíu mày băn khoăn tin tôn đối với ngọc thu chắc sẽ không có tâm tư kia chữ nhạc thắm bà chấm ánh mắt nhạc t h á n phức tạp trả lại cho hắn một biểu cảm ngươi thử nói xem phù bạch h ạ t x a sầm mặt phù ngọc thu ở phượng hoàng khư xa xôi hoàn toàn không biết v ă n u cốc đang bàn cách cứu mình im bơm à n g tỉnh lại từ trong mộng vô tình đ i qua thì phát hiện phượng hoàng đang r ũ mắt nhìn mình rõ ràng chỉ là á n h nhìn chăm chú bình thường nhưng chẳng hiểu sao phù ngọc thu lại có ảo giác phượng ương đã nhìn y từ lâu lắm rồi phù ngọc thu nghiêng đầu chiếc phượng hoàng cúi đầu dùng mỏ sửa sang chiếc lông vũ màu đỏ bị l ệ c h của y p h ư ợ ngọc n g thu không rõ có phải loài chim nào cũng thích chạy lông cho nhau hay không nhưng thấy phượng hoàng chu đ á n g như thế y cũng đứng lên định tìm xem hắn có chiếc lông vũ nào lộn xộn không rõ ràng hai người nằm ngủ sát nhau mà bộ lông hoa mỹ của phượng hoàng vẫn mượt như cũ dù có bị p h ư ợ ngọc n g thu cọ lung tung trong ngực cũng chẳng có chiếc lông nào xù lên p h ư ợ n g ngọc thu vẫn chưa từ bỏ ý định chít chít xông tới dụ đầu và lông mềm của phượng hoàng cọ sát một hồi lần này lông vũ phượng hoàng rút cột xù lên mấy chiếc thế là phù ngọc thu vui vẻ nhảy tới dùng mỏ chim vàng chạy lông cho phượng hoàng phương ương bà chấm phương ương nở nụ cười trời vẫn chưa sáng rèn chấm buông xuống bay phất phơ theo gió môi trường k h é kín này khiến phù ngọc thu có cảm giác an toàn cực mạnh cảm thấy đây là lúc thích hợp để tâm sự nên ngẩng đầu lên hỏi p h ư ợ n hoàng ư ơ i tự giải độc cho mình sao p h ư n ương t h o n g sửng sốt rồi lắc đầu ta cũng không nhớ nữa vậy ngươi từng nít bàn rồi à phù ngọc thu hỏi dò nít bàn nghĩa là từng chết một lần đúng không p h ư n ương trò mặc hồi lâu mới nói ừ phù ngọc thu vội hỏi sao lại thế chẳng phải lúc ấy ngươi là tin tôn sao ai có thể giết được ngươi chứ ngươi ngươi có giết lại hắn không thấy phương ương không nói lời nào phù ngọc n g t h ư mới nhớ ra hắn hoàn toàn không có ký ức xưa kia nên đàn nằm xuống l ạ i rồi ấp ủng nói xin lỗi phương ương vớ lấy câu, sau nói của, câu nói sau cuộc cùng của phù ngọc n g t h ư n i ế t lạ đúng rồi bị hại thì phải trả thù đúng không phù ngọc n g t h ư muốn nói đương nhiên rồi cũng thấy vẻ mặt phương ương hơi kỳ lạ thì d à y dặt không dám trả lời còn tùy, tùy tình huống nữa phương ương cũng không muốn y trả lời hắn xếp cắn lại rồi biến thành người nâng phù ngọc thu trên tay lạnh nhạt nói đi đi gặp phượng bắc hà thôi phượng ngọc thu càng lúc càng thấy kỳ lạ phượng hoàng mặc dù hai người xa nhau hơn hai mươi năm nhưng p h ư ợ ngọc n g t h u cứ cảm thấy phượng hoàng bây giờ hoàn toàn không giống năm đó thậm chí còn khác cả tin t ô n lúc trước y gặp ở cửu trọng thiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì năm ngón tay phượng ương nhẹ nhàng vuốt ve từ cổ p h ư ợ ngọc n g thu đến lồng đùi làm y sản k h ỏ i chiếc chip liên hồi cũng không rảnh suy nghĩ đ i ệ n khác thường của phượng ương nữa p h ư ợ ngọc n g thu tưởng phượng ương muốn đưa mình ra khỏi phượng hoàng khư để gặp phượng bắc hà ai ngờ đi qua hành lang vẫn là đại điện phượng hoàng khư lúc này trời đã sáng bình minh l ó i g i n g ở phía đông rực rỡ chói l ọ n cả thân mình p h ư ợ ngọc n g thu nằm ngửa trên lòng bàn tay phượng ư ơ n hít mắt lẩm bẩm p h ư ợ n g hoàng, chúng ta không phải ra ngoài sao. vừa dứt lời, p h ư ợ n g ngọc thu cảm thấy năm ngón tay p h ư ợ n g ương c o lại theo bạn nằm. nhưng khi sắp nắm chặt y thì lại vội vã buông ra, hắn cười hỏi. ngươi muốn ra ngoài à. p h ư ợ n g ngọc thu chở mình nằm sấp ngoan ngoại lông đuôi, c h í t c h í t nói. ngươi bảo bên ngoài nguy hiểm lắm mà, ta ở văn u cấp hay ở đây cũng vậy thôi, chẳng có gì khác nhau cả. p h ư ợ n g ương im lặng bưng y đến chính điện. chính điện phượng hoàng khư rất giống cửu trọng thiên phù ngọc thu vừa liếc qua đã run lên có lẽ vì nhớ lại sự tù túng khi bị nhốt trong lòng ở cửu trọng thiên y lầm bầm một tiếng rồi trừng phượng ương cho hạ giận phượng ương ngồi trên ghế mày rủ mắt hững hờ vuốt với phù ngọc thu trên tay áo m a n theo khí tức mây mù lạnh lẽo phù ngọc thu thoải mái kêu liên tục rốt cuộc n h i ệ không được dù í c á n đập hắn một cái để hắn dừng tay phượng ư ơ n nghe lời thu tay về rồi lấy từ bên cạnh ra một con tuyết tằm đặt vào hũ sành quen thuộc kia p h ư n g ọ c thu ngờ vực nhìn theo hình như ở cửu trọng thiên phượng ư ơ n cũng hay bỏ tuyết tằm vào hũ sành này hắn đang nuôi gì trong đó sao ngay khi p h ư n g ngọc thu ngẩng đầu lên phượng ương n ngón tay vào mép hũ một sợi tàn hồn như bị dây đỏ quấn quanh đột ngột thoát ra bị linh lực của hắn dẫn dắt bỗng nhìn rơi xuống dưới p h ư ợ ngọc n g thu mờ m ị t nhìn lại thì thấy sợ tàn hồn kia chính là phượng bắc hà thân hình phượng bắc hà hơi mờ mơ hồ thấy được vô số dây đạo trằn trì xuyên qua hồn phát của hắn nhìn kỹ mới nhận ra đám dây đạo kia chính là lửa phượng hoàng lửa phượng hoàng ngưng tựu thành xình xích trói chặt hồn phát phượng bắc hà mỗi giờ mỗi khác đều thiêu đốt tàn hồn vốn đã bị thương trầm trọng khiến hắn như đang chịu cực hình trong luyện ngục phượng ương dựa vào ghế mây k h u y u tay tì lên tay vịn bàn tay lười b i ế n chống cằm hờ hững nhìn phượng bắc hà vì cưỡng ép đặt ký ức phượng bắc hà nên dù hắn đang ở trạng thái tàn hồn thì ký ức vẫn vỡ nát khi thấy phượng ương trong mắt hắn thoáng hiện ra vẻ nghi hoặc hồi lâu sau mới hành lễ bằng giọng thều thào như sắp đ í c thôi khấu kiến phụ tôn phượng ương cười nhạt đáy mắt lạnh như băng hắn hỏi phượng bắc hà năm đó ngươi có bị kimô mê hoặc không phượng bắc hà sững sờ ngẩn đầu nhìn hắn Kim ô, mê hoạt phượng mật thu cảm thấy lúc này phượng ương không ổn lắm dù kẻ thù đang ở đây cũng mặc kệ mà ngửa đầu n h ớ n g m à y nhìn phượng hoàng có vẻ như sắp nổi đêm ta hỏi không chờ hẳn trả lời phượng ương hơi cúi người tới trước mắt vàng như dấy lên một đám lửa hừng hực nhậm mà ôn tồn nhưng lại mang theo cảm giác ác bách không thể xem nhẹ người dẫn u, u thảo g i á n g lên rời khỏi v ă n u cốc có phải vì bị kim o mê hoặc không phượng bắc hà thẫn t h ậ rất lâu mới khẽ lắc đầu không có lúc đó hắn chỉ ghen tị mà thôi hắn muốn ưu thợ dáng lên ấm áp chỉ thuộc về một mình mình chứ không muốn làm vật thay thế đã không phải của hắn thì hắn cũng không cần nữa đã không cần thì còn giữ lại trên đ ờ n làm gì mắt vàng của phượng ư ơ n sắp cháy thành màu cam nhưng ngữ khỉ vẫn rất điềm tĩnh bởi người đã xem có phải mình đang chết bạn lần không có phải nên bị nghiền xương thành cho không có phải phượng hoàng phượng hoàng c o n n g ư ờ i phượng ương run lên vừa ngơ ngác cúi đầu thì thấy phượng ngọc thu đang ngước nhìn hắn lo a lắng chiếc chiếc không ngừng dặn phượng ương càng thêm ôn hòa sao thế phượng ngọc thu rùng mình không hiểu sao thế bộ dạng này của phượng ương là thấy toàn thân rết run nhỏ giọng nói ta đang định hỏi ngươi đây ngươi bị sợ vậy cảm giác lạ lắm phượng ương cười ta không sao ngươi không muốn nói gì với hắn nào phượng ngọc thu do dự nhìn phượng bắc hà nhớ lại câu chấp m ê b ắ t ngờ vừa rồi của hắn thì lập tức giận xôi gan tím ruột lập tức nhảy xuống người phương ương rồi thúc giục binh lực hóa thành người á bào trắng muốt tung bay tầng tầng lớp lớp rơi xuống mái tóc trắng của phùng ọ c thu rối tung khuôn mặt diễn l ệ bức người y ngồi trong lòng phương ương tìm một tư thế thoải mái phương ương bà chấm phường bắc hà t r ư n mắt kinh ngạc khi ánh mắt rơi vào gương mặt phù ngọc thu thì con người chết chóc co lại theo bản năng đứng lên muốn tới gần chạm vào y người thấy p h ụ n bắc hai nhìn mình c h ầ m c h ầ m phù ngọc thu cười l ạ n h rồi vòng tay qua cổ phượng ương làm đủ kiểu thân mật ngang nhìn d i ễ u vỏ dư ngoài nhìn gì mà nhìn con ngoan gọi ta là cha đi nào phượng bắc hà bà chẩm phượng ương chẩm chẩm chẩm